Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net về trầm thấp nói Anh đã điều tra rồi Em không có tái hôn, không có chồng Anh, anh không có việc gì Làm hay sao mà lại điều tra tôi Hiểu vũ cần trương lắp bắp Nếu chặt lấy chiếc váy liền thân màu xám Cho rộng thường thình ở trên người Bởi vì bị phơi bày lời nói dối mà khuôn mặt đỏ bừng Đương nhiên là có chuyện mới điều tra xem đang ôm eo cô Nhìn cô thật sâu Lấy lịch của em Cũng đã hỏi việc đốc công và những người khác Tất cả mọi người đều nói Em là một cô gái chưa chồng Còn có người phải ra sát hồ sơ cá nhân của em Chờ anh ra Em không có kỳ chép về cuộc hôn nhân nào khác cả Anh... anh chính là anh no rành rỗi mà Nhiệt tim của cô cảm thụ được nhiệt độ cùng sức lực bàn tay Của anh đang giữ chặt trên eo hết Hít một hơi rồi cấp tiếng nói Thôi được rồi Chúng tôi vẫn còn chưa có kết hôn Nhưng mà chúng tôi đã chuẩn bị kết hôn Chúng tôi vẫn còn ở chung một chỗ Chính là quan hệ cùng cô nhà. Diêm đang nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Hiểu Vũ à, em không cần phải gặp anh nữa. Anh đã đi theo em mấy ngày nay. Không nhìn thấy em và người đàn ông nào ra vào cả. Nhưng ngày hôm qua anh nhìn thấy em ôm một cô gái nhỏ. Của em đi vào cửa hàng tiện lợi mua kem. Anh đã đứng ở trên lầu nhìn thấy cô gái nhỏ đó. Anh không thể hình dung lúc đó mình đã kiếp sợ đến mức nào. Anh nằm mộng cũng không ngờ đến. Vậy mà Hiểu Vũ đã sinh cho anh một cô con gái. Mà mấy năm nay, anh vẫn hồn nhiên cô biết bản thân mình có con, làm cho hai mẹ con cô lô lạc ở bên ngoài, trải qua một cuộc sống nghèo khổ. Con bé, con bé là con gái của tôi, không có quan hệ gì với anh cả. Hiệu vũ cẩn trương, mà thắm giọng đôi môi nói. Không có quan hệ với anh sao? Trong mắt của Diêm Đăng đèn như lạ đút, một chữ một chữ cấp tiếng. Em gọi con bé là Sai Sai. Anh tăng thêm giọng điệu ở hai chữ Sai Sai. Nếu như không phải là con gái của anh Tại sao sẽ lấy tên em gái của anh chứ Vừa rồi ở trong nhà Anh nghe được cô gọi con bé là sai sai, Thì nội tâm của anh đã vô cùng kích động Anh thật là muốn ôm chặt lấy cô Cảm ơn cô đã cho anh một món quà trân quý Trên thế giới này Cái đó anh lại nghe tôi nói đã Hiểu vũ cảm giác tim của mình Nhảy tới cẩn cổ hỏng Cô yêu đuối vô lực phản kháng. Thật ra thì không phải như là anh nghĩ đâu Con bé là con gái của anh Diêm đằng khẳng định nói, ánh mắt bốc lửa nhìn sâu vào ánh mắt của cô. Con gái của em và anh. Vậy mà em lại gặp anh sinh anh một con cái của chúng ta. Bây giờ em còn muốn phủ nhận sao? Hiểu vũ mê mụy nhìn anh. Anh là đang thức giận ư. Anh cho rằng cô không có tư cách sinh con cho anh sao? Anh thức giận vì lại dây dưa không rõ với người vợ trước là cô sao? Nghĩ như vậy, chóp mũi của cô chua sót, tâm nhíu chặt lạnh. Bên cạnh anh nhất định đã có người phụ nữ muốn đăng hộ đối với anh từ lâu rồi. Cô và đứa bé sẽ pha hư hạnh phúc của anh cho nên anh mới đến xác nhận. Cô đau lòng bức nước mắt. Tôi sẽ nghỉ việc. Tôi sẽ đi thận xa. Cho nên anh không cần lo lắng cho tôi cùng với đứa bé. Sẽ tạo thành uy hiếp của anh đâu. Nghe được cô lại muốn né tránh anh thì sắc mặt của xem đằng trầm xuống. Hai tay khóa ở trên eo cô lực đạo lại càng lớn hơn nữa. Ngày, không cho em đi đâu hết cả. Hãy ở yên chỗ cũ, nếu không anh sẽ ra thải hết mọi người ở trong công trường. Em cứ thử làm xem. Anh, anh nói cái gì? Cô kinh ngạc đến nỗi nháy mắt liên tục. Tại sao lại không để cho cô đi? Lại còn dùng công việc của những người khác để uy hiếp cô? Là dẫu cô nói lung tung ra ngoài sao? Cho nên phải đặt cô ở gần như thế để giám thị sao? Đời rồi, chúng ta nói rõ ràng đi. Cô hơi kích động giống như phản kháng cái gì nói. Là lúc sinh ra con của anh là do tôi không đúng điểm này tôi rất là xin lỗi anh Nhưng mà anh cũng có thể yên tâm Tôi sẽ không dùng đứa bé để uy hiếp anh Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng đứa bé này Để được trộn tốt gì từ anh Hoặc là trói chặt lấy anh Cặp lại anh thật sự chỉ là trùng hợp Nếu như biết rõ công trường này là dự án Của công ty xây dựng thiên mặt Thì tôi sẽ không đến đó để tìm việc làm Không cần tự cho mình là thông minh Vừa nghĩ tới Cô một mình sinh dưỡng đứa bé của bọn họ thì anh lại vừa đau lòng vừa giận dữ. Anh mắt thâm trầm mà bén nhọn nhìn có vẻ đặc biệt đen thôi. Anh muốn biết, lời nói của bà em là có ý gì? Tại sao ông nói không có mặt mũi gặp lại anh hả? Không có gì, anh không cần biết. Cô nóng lòng che giấu sự thật, lại là anh không cần biết sao? Nếu như bây giờ em không nói cho anh, anh sẽ lần đầu tìm tra để hoài rõ ràng. Anh nhấn mày, không thích mà nghiêm mặt lạnh. Thôi được rồi, tôi nói tôi nói là được rồi chứ gì? cô từ từ ngẩng đầu lên trong lòng run sợ mím mím đôi môi nói là tôi tôi đã nói với người nhà vừa mới kết hôn tôi đã đã bắt cá hai tay bị anh bắt gian tại trận cho nên không làm gì khác hơn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net